Chưa 14 Sáng Chủ nhật Trời vấy hưởng đông Hiên đã thức dậy Nàng nằm lơ mơ một chút Rồi ngồi bật đèn Vì chực nhớ ra hôm nay hẹn Jimmy Để cùng xuống Nam Cali thu si đi Mà đêm qua Ở nhà Jimmy về quá trễ Hiên chưa kịp chuẩn bị hành lý Nàng vội quay đầu Ngước nhìn đồng hồ trên tường Rồi thở phào nhẹ nhõm và lại ngã người nằm xuống vì thấy còn quá sớm. Thừa thì giờ cho nàng sửa soạn. Sáng hôm qua theo chương trình dự định, hai người sẽ khởi hành từ 9 giờ khi trời còn mát. Nhưng phút chót có người bạn của Jimmy đòi mướn phòng thu, gã phải đến sát ấp máy móc, bàn giao dụng cụ, nhân tiện, kiếm thêm chút tiền còm làm lộ phí đưa người đẹp. Đi rong chơi Vì thế Gã hẹn Hiên Khoảng giữa trưa Sẽ lại đón nàng đi ăn Rồi rẽ luôn Ra xa lộ Xui Hiên nằm nghiêng Đắp tấm chăn mỏng ngang lưng Nàng Nhìn qua phía bên kia Thấy chiếc giường nhỏ Kê sát tường Thấy hậu Vẫn còn đang say giấc Cả tháng nay Hai chị em Vẫn nằm chung một giường Theo thói quen Ở trại bát tan mãi đến hôm qua phan mới cho hậu cái giường nhỏ mà ăn vẫn gấp lại bỏ ngoài garage để hậu nằm riêng vì hiên lúc này hay phải trả lời điện thoại nhiều khi đánh thức hậu giữa đêm khuya bình thường hậu luôn luôn dậy sớm nhưng đêm qua vừa chợp mắt được một lúc thì hiên về lục đục thay quần áo rửa mặt làm hậu lại phải ngồi lên nói chuyện với em Hiên thấy rõ mối ưu tư lớn nhất của Hậu Bây giờ là sự thành công của Hiên Trước khán giả Trước khi em lên sân khấu chị còn hồi hộp và lo lắng hơn cả em Bởi vậy Hậu Cố thức coi TV hết chương trình này Sang chương trình khác Cố ý đợi Hiên về Để ngã Hiên báo cáo kết quả Nhưng không ngờ Hiên ghé nhà Jimmy Và ở lại đó lâu quá Hậu không chờ nổi Tành đi ngủ lúc gần 2 giờ Hậu nằm được một lúc thì hiên về, đôi mắt cay nhức vì dở giấc. Nhưng hậu vẫn tỉnh táo ngồi lên và dồn dập hỏi em về đêm trình diễn thứ hai của hiên. Dù rằng chẳng cần hỏi, hậu cũng đoán được tình hình vì thấy mặt hiên hết sức phấn khởi. Gần 3 giờ sáng, hiên mới tắt đèn và dục chị đi ngủ. Tính đến giờ này, hai chị em mới nằm được hơn 4 tiếng. Hiên trở mình, xoay mặt vào tường. Nàng không còn buồn ngủ nữa. Muốn ngồi lên đi tiểu rồi thu xếp hành lý, nhưng không nỡ đánh thức Hậu. Nên nàng nằm yên trên giường và nhắm mắt lại. Hình ảnh của Jimmy hiện ra trong trí, kéo theo những cảm giác hỗn độn trong lòng nàng. Nàng biết Jimmy đang bước qua cái biên giới rất mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu. Từ vai trò của một người dìu dắt Tiến nhanh qua vị trí của một người tình Nàng thì cũng có đôi chút rung động Vì những săn sóc quá ân cần ở Jimmy Nhưng chưa cảm thấy tình yêu rõ rệt Nàng nhớ lại đêm hôm qua Sau mấy cốc rượu champagne, Nàng ngồi bên Jimmy Lân lân nửa say nửa tình Jimmy đã lợi dụng tình thế quàng cánh tay qua vai của nàng Và hôn lên má nàng Hiên phản ứng rất yếu ớt chỉ khẽ đẩy gã ra và nói một vài câu khước từ theo đúng thủ tục jimmy ngồi yên một lúc rồi lại xoay người mạnh dạn hơn đưa cả hai bàn tay ôm đi đầu của nàng đắm đuối hô lên môi đồng thời đẩy nàng nằm ngửa trên sofa và đè lên có lẽ cái áo ở ngực của hiên làm gã xuống sang chịu không nổi gã chúi đầu vào cổ vào vai hiên và ghì người nàng xuống Đến lúc ấy, Hiền mới bừng tỉnh. Xô mặt gã ra và đứng dậy đòi về. Jimmy tiếc lắm. Nhưng không níu kéo. Gã biết nhìn xa. Biết đè nén những khát vọng. Đang nổi sóng trong lòng. Nhưng chỉ nội ngày mai. Gã sẽ đưa Hiên xuống Nam Cali. Ở chung với nàng ít nhất cả tuần. Trong khách sạn. Thời cơ ấy chắc chắn sẽ thuận tiện. Nhiều hơn. Gã lấy áo mưa. Cho Hiên khoác tạm, rồi đưa nàng ra xe trở về. Bây giờ nằm đây nhớ lại cái giây phút mà Jimmy ôm hôn mình, Hiên chẳng còn nhớ là mình có cảm xúc hay không. Bởi lúc ấy, nàng đang ngả ngả say. Dĩ nhiên nàng có thiện cảm rất nhiều với Jimmy, bởi nàng vốn nặng, ân nghĩa, tin một cách chắc chắn rằng nếu không có Jimmy, thì chẳng ai dẫn đưa nàng vào ngưỡng cửa văn nghệ. Cụ thể là phòng trà Venus. Làm sao mà biết tài năng của nàng mà mới. Jimmy là cây cột để nàng dựa. Điều ấy nàng không thể quên được. Yêu Jimmy. Hiên không ngại gã lớn tuổi hoặc có con riêng mà chỉ lưỡng lự vì một lý do duy nhất là bà vợ cũ giữ tợn của gã. Lúc nào cũng rình rập, theo dõi để làm nhục người chồng cũ. Đi bên Jimmy... Thế nào cũng có ngày Hiên sẽ phải xấu hổ giữa đường Vì bà vợ cũ của gã tình đình xuất hiện Đó chính là mối bận tâm duy nhất khiến Hiên Chưa ngã vào vòng tay của Jimmy Dù gã đã nhiều lần xa gần, ngỏ ý Bằng cả lời nói lẫn hành động Nằm ngẫm nghĩ một lúc Hiên mở mắt ra Ngóc đầu lên và trông sang giường của chị Hậu vẫn nằm bất động Nhìn đồng hồ trên giường đã 8 giờ Hiên lưỡng lự toan ngồi lên để đi tắm thì vừa lúc ấy có tiếng phôn reo chuông điện thoại ở nhà này ban ngày nghe không thấy lớn thế nhưng buổi sáng khi mọi người còn đang nằm trong chăn thì tiếng chuông vang lên lanh lảnh như còi báo động Hiên vội nhoài người chộp lấy ông nghe đầu giường vì đoán chắc là jimmy gọi bởi chỉ có jimmy mới kêu nàng vào giờ này thế nhưng hiên lầm đầu dây bên kia một giọng nói Vang lên Đó là giọng nói của trường trưởng ban nhạc phòng trà Venus Hiên ngạc nhiên Mở to mắt nhìn ra cửa sổ Và chăm chú lắng nghe Trường phun sớm như thế này Thì chắc là phải có chuyện quan trọng Hiên hỏi uống Trương trường món morning anh Có việc gì không anh Và nàng hồi hộp chờ đợi Nhưng trường điềm tĩnh đáp Em dậy chưa Chắc anh tán thức em phải không? ăn phun sớm Là vì sợ lát nữa không gặp em Ông Cảnh vừa lôi cổ anh dậy Bảo ăn điện thoại cho tất cả ca sĩ ở ban nhạc Ông ấy mời mọi người đi ăn sáng Để bàn chuyện sắp xếp lại chương trình Tối thứ 6 và tối thứ 7 ở Venus Anh đã gọi cho mọi người rồi Hẹn Với nhau là 10 giờ Ở quán Phở Bắc Nếu em cần đón Thì khoảng 9 giờ rưỡi Anh lại đón em Trường có một thói quen là hãy gặp nghệ sĩ nào mà anh đoán là nhỏ tuổi hơn mình Thì đều gọi bằng em Mặc dầu lòng ăn rất ngay thẳng Không hề có ý gỡ gạc ăn quan niệm trong đại gia đình nghệ sĩ thì ai cũng là anh em cả Dĩ nhiên Cũng có khi anh lầm Anh đoán người ta nhỏ tuổi hơn mình Anh gọi bằng em Rồi về sau cái tình cờ khám phá ra là Người ta hơn anh Nhưng lúc ấy thì đã lỡ rồi May. khi bỏ nó ra chúng anh già hẳn đi nên ai kêu bằng em anh cũng không ngượng dưới mắt thiên trường là một người mà nàng rất quý trọng dù chỉ mới làm việc với nhau có một tuần lễ tính trưởng hiền hòa thân thiện bộc trực ca sĩ nào cũng mến ăn ở điểm là ăn rất kiên nhẫn Khi tập dợt cho họ hát sai hát phô hát chật dịp anh chẳng bao giờ cằn nhằn sẵn sàng đứng đệm hát cho đến khi nào hát đúng hát nhuần nhuyễn mới thôi dĩ nhiên ở cương vị của một vị trưởng ban nhạc anh nắm toàn bộ chương trình sắp xếp nội dung buổi trình diện cho nên ca sĩ nào cũng phải nể và quay trường như người ăn cả trong gia đình minos sáng nay anh đang ngủ dưới sàn Thì có tiếng phone reo anh giật mình choàng dậy mắt nhắm mắt mở bước nhanh lại quầy bếp nơi ăn để cái điện thoại không dây ngay ở bên cạnh answering machine nhận thấy giọng nói của hoàng cảnh trường ngạc nhiên tự hỏi đêm qua cãi nhau với vợ không ngủ được hay sao mà sáng nay lại cảnh lại gọi sớm vậy trường đứng tựa vào quầy bếp vừa nói chuyện với hoàng cảnh vừa nhìn lại phía sofa và sực nhớ ra là có du đi Đang ngủ chung trong nhà mình Anh hạ giọng nói nhỏ Để khỏi phá giấc ngủ của Judy Anh nhớ lại Hơn 4 giờ sáng Hai người mới ngừng nói chuyện Về sự phản bội của mậu Và Judy đã khóc sụt sùi Cả tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ Thành ra giờ này Chắc chắn nàng vẫn còn đang mê mệt Chuông điện thoại không đám thức nổi nàng Nàng nằm nghiêng cong người như con tôm Hai đùi kẹp chặt lấy cái gối của trường. Cái gối bọc vải trắng, mà trường thoáng nghĩ là lát nữa sẽ phải đem đi giặt thật kỹ. Cái mền mỏng thì nằm tuốt mãi dưới chân đi sắp rớt xuống sàn. Từ chỗ trường, đứng trong quầy bếp nhìn ra, chỉ thấy được phía sau lưng đi thấy cái hông hơi lớn của nàng và một mảng lưng hở ra vì cái áo co lên quá cao trên cặp quần. trưởng chớp mắt mấy cái và quay đi chỗ khác, tập trung tư tưởng vào mẫu đối thoại với hoàng cảnh. chủ phòng trà Venus. xem chừng đêm qua cũng mất ngủ vì hối hận đã nặng lời với Jody. ông hoàn toàn chưa biết Jody quyết định bỏ hát là vì mẫu. cho nên ông cứ ấy náy tự trách mình. và sáng nay ông thức sớm mời mọi người đi ăn để bàn chuyện sắp xếp tổ chức bữa tiệc giả tử Jody. thân, ông phun lại nhà Jodi để mời nàng. Nhưng mậu túm ngay đi ông và hỏi xem có biết Jodi đang ở đâu không. Dĩ nhiên mậu không kể cho hoàng cảnh nghe về sự xích mít giữa mậu và Jodi, mà phần lỗi hoàn toàn là do mậu gây ra. Nên hoàng cảnh cứ tưởng là Jodi vì buồn chuyện ca hát mà bỏ đi hoang. Ông xừng sốt hỏi lại: Ủa, thế đêm qua non về nhà không ăn cũng không nói với cậu ở đi đâu à? Thưa không Lạ nhỉ Hay là cô ấy về nhà bố mẹ? Không anh Em vừa gọi về bên ấy không có Hoàng Cảnh thử người ngẫm nghĩ Và sực nhớ ra Khi vũ trường đóng cửa Giô đi Về chung xe với trường Thoáng trong đầu Hoàng Cảnh vừa Nảy sinh ra một ý tưởng ngờ vực Phải chăng cái thằng bạn hiền lành của ông Đã tán được Giô đi Lôi nàng ra khỏi trái tim mậu Để đem nàng về nhà hưởng lạc Ý nghĩ ấy làm hoàn cảnh vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ Ngạc nhiên vì ông quen trường đã lâu biết rõ trường Không hề có máu dê Không lẽ sắp già rồi mới bất ngờ dậy thì Ông chợt thấy tiếc rẻ vì không ngờ vô đi Dễ bị dụ dỗ như vậy Nếu biết trước thì chính ông đã ra tay rồi Ông phôn cho trường và tò mò hỏi ngay Tối hôm qua ông đem con Judy đi đâu vậy? trưởng, ngái ngủ đắp nhỏ Đem đi đâu? Nó nằm ở đây chứ đâu? Giờ này còn đang ngủ hoàn cảnh càng kinh ngạc Nó ngủ với ông à? trưởng nhấn mạnh Ngủ nhờ nhà tôi chứ không phải ngủ với tôi Ông đừng có nói bậy Rồi loan tin đồn thất thiệt hoàn cảnh vẫn thắc mắc Ừ thì cứ cho là nó ngủ Nó không ngủ với ông đi Thế nhưng tại sao nó lại ngủ ở nhà ông? Nhà ông làm gì có phòng riêng Có mỗi cái sofa vậy nó nằm đâu Trường cắt ngang Nằm đâu thì việc gì mà ông phải hỏi kỹ thế Nhưng mà nó đang ngủ, Tôi nói chuyện Không được Từ từ rồi tôi kể cho ông nghe Nhưng ông gọi tôi làm gì sớm vậy hoàn cảnh Bày tỏ hảo ý của mình Và nhờ trường gọi ca sĩ cùng ban nhạc đi ăn xa Trước khi gác phone hoàn cảnh Còn níu kéo cái đề tài đang hấp dẫn Hỏi thêm một câu cuối Thế suốt đêm ông không làm gì hết Chỉ nằm xuông thôi à Thiệt không Trường gắt nhẹ Thì ông biết tính tôi rồi mà. Tôi đâu có giống ông đâu Rồi trường cúp phone Rón rén trở lại bên sofa Tắt cái máy Sửa điện Mà đêm hôm qua Bị sợ đi bị cảm lặn Anh đã mở Số quá lớn Làm đi tập trung cả chăn mền ra nằm tên hên trên giường hình như nàng quay trường như một người đàn bà hoặc một gã đàn ông hoàn toàn kiệt sức cho nên ở bên trường chả cần phải giữ gìn gì ý tứ gì cả trường mỉm cười với ý nghĩ đó lắc đầu bước vào buồng tắm nắn răng rửa mặt rồi vặn nước nóng đầy bồn leo vào ngâm một lúc cho tình ngủ Anh đưa tay sờ thử quần lót của Judy, thấy vẫn còn hơi ẩm. Anh định mang ra, máng lên máy sưởi vặn số thật lớn cho mau khô, để nàng kịp mặc đi ăn sáng. Nhưng anh đứng lưỡng lự một chút, rồi nhún vai bỏ ra. Bật lò, đun nước, pha cà phê. Nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ, trưởng đốt chút lá, rồi mở sổ tìm số phone của Hiên. Hiên. vốn quý trường và nẻ hoàng cảnh. Vì cả hai người đều đang là những nhân vật cần thiết cho bước tiến của đời nàng. Nhưng nghe trường rủ đi ăn sáng, nàng vân vân nói Em có hẹn 12 giờ, phải đi xuống Nam Cali. Hành lý thì em chưa chuẩn bị gì cả. Đi ăn sáng với các anh, không biết về có kịp không? Thì ăn chừng nửa tiếng đồng hồ chứ bao nhiêu. Có điều ông Cảnh muốn họp nghệ sĩ và ban nhạc thành đã chắc cũng mất chừng một hai tiếng thế nhưng không sao đúng 12 giờ anh sẽ đưa em về hiên không muốn trái ý trường nên đành đáp vâng như vậy thì cũng được khoảng 9 giờ rưỡi nhờ anh ghé đoán em nhé trường nói ok rồi nhân tiện nhắc nhở em đi nam cali làm gì đi mấy ngày nhớ là tối thứ năm phải dạt nhạc thế nhé. Anh nói thật, em hát cũng chưa vững lắm đâu. Cần tập dạt kỹ hơn. Những người khác hát chưa vững thì ban nhạc tụi anh không thể phang tay gì được. Chỉ dám đệm căn bản cho em dễ theo thôi. Mà nếu không phang tay thì bài hát không nổi bật lên được. Hôm trước anh có nói với em rồi, tối thứ năm là ngày dạt chung. Nhưng nếu em cần thì bất cứ ngày nào rảnh cứ việc phô cho anh, anh sẽ tập riêng cho em. trời, tối thứ năm đông người thì ít giờ lắm đấy. hiến cảm động về sự ân cần của trường, nàng run run nói, vâng, em cảm ơn anh. em cũng biết là em cần phải tập nhiều, nhưng bữa nay anh jimmy hẹn đưa em xuống santa ana để thu cd. anh ấy bảo cả tuần là em mới xong, không biết cuối tuần này em có về kịp không. chắc anh jimmy có nói với anh rồi phải không ăn trường lặng người đứng yên đến mấy giây ăn dụi điếu thuốc đang hút dở vào cái bát bẩn trong bồn rửa chén và thở dài não ruột ăn vốn không lạ gì jimmy bởi anh biết gã từ ngày vợ chồng chưa ly dị và jimmy chuyên sống bằng nghề quay video đám cưới ở lãnh vực này thì jimmy có khả năng được nhiều khách hàng tin tưởng Sau khi gia đình đổ vỡ, Jimmy trở lại cuộc sống độc thân, bắt đầu ăn diện và chuyển sang một lãnh vực mới đó là địa hạt văn nghệ, mở phòng thu hình để có dịp làm quen ca sĩ. Một thời, gã vẫn đến Venus, tán tỉnh Ngọc Nhi và Judy bằng con đường cổ điển là hứa sẽ thực hiện băng nhạc cho họ. Thế nhưng, chẳng có cô nào chú ý đến gã. Bởi biết gã chỉ là một bóng mờ trong thành phố, không đủ sức để đưa các cô nương tựa. Bất ngờ hiên tử Philippines qua, ngơ ngác giữa xã hội mới. Không biết đi đường nào. Cho nên, mới đánh giá gã quá cao, tạch hết niềm tin vào gã. Âu cũng là cái may mà vận số đưa đến cho Jimmy. Ngày đầu khi Jimmy dẫn Hiên tới để nhờ ban nhạc tập dượt trưởng cứ tưởng nàng là bà con của Jimmy nên không thắc mắc gì cả Thế nhưng khi nhìn thái độ và cử chỉ viên váo của Jimmy lại thêm lời tiết lộ của Hoàng Cảnh Trường mới rõ là Hiên đang trao thân lầm tướng cướp Nhưng chuyện đó chẳng liên hệ gì đến anh việc gì anh phải xía vào Anh tự nhủ và để yên cho đôi trẻ muốn làm gì thì làm mặc dầu anh rất ngứa mắt Mỗi khi thấy Jimmy nghênh ngang bước vào hậu trường để gặp Hiên, Hoàng Cảnh cũng nhìn ra điều ấy, thế rõ ăn mắt khó chịu của trưởng ban nhạc. Cho nên mặc dù có lời dặn tha thiết của Jimmy, Hoàng Cảnh vẫn nói riêng cho trường biết là Jimmy chẳng những bỏ tiền túi trả thù lao cho Hiên, mà còn nộp thêm mỗi tháng mấy trăm cho Hoàng Cảnh, coi như mua chỗ cho Hiên hát. Ấy là chưa kể đến tiền quảng cáo trên báo chí. Tiền mướn người viết bài ca ngợi Hiên Cùng phòng trà Venus Cũng đều do Jimmy Đơn phương nhận lãnh cả Từ khi biết như thế Trường mới thông cảm và cho phép Jimmy tự do Ra vào hậu trường để gặp theo gỡ Hiên Trường biết cảnh cũng đang rắt gom thêm được chút nào hay chút đấy Quân trì Hiên hát cũng không tệ Nên việc thu nhận nàng cũng chẳng có hại gì cho vũ trường và cá nhân hoàn cảnh. Trong cái nhìn khách quan của trường thì hiên, có thể thành công được. Trước hết là nhờ lợi thế ở nhan sắc và tuổi còn rất trẻ, kỹ thuật nàng chưa vững. Nhưng chất giọng thì rất đặc biệt. Mà một người ca sĩ muốn ngoi lên được thì yếu tố căn bản là phải có chất giọng lạ. Để khi cất tiếng hát lên, thính giả dù không nhìn thấy mặt. Cũng sẽ nhận ra ngay Tiếng hát của một người ca sĩ nào đó Không có chất giọng đặc biệt Thì hát vẫn được Nhưng chỉ đúng nốt nhạc Giống như người ta trả bài mà thôi Kỹ thuật thì tập luyện được Nhưng chất giọng Thì phải là thứ trời cho Không do tập luyện mà có Với hiên Yếu tố căn bản đã có rồi Nhưng cần phải thêm thời gian trau chuốt để trở thành điêu luyện Thu CD bây giờ, quả thật là quá sớm, sẽ tốn tiền mà chẳng đi đến đâu. Giống như kinh nghiệm trường đã thực hiện cho Jody. ăn bộc trực bảo hiên. Em định xuống Santana thu CD thật sao? Sao gấp quá vậy? Vâng, anh Jimmy đưa em đi. Nghe nhắc đến Jimmy là trường thấy chán rồi. Anh hỏi rồi. Thế ai hòa âm cho em? Em định thu ở studio nào? ta bút sẵn chưa mà chưa hết anh hỏi em là ai chọn nhạc cho em em đã hát thử những bài đó cho khán giả hay bạn bè nghe chưa phản ứng của họ thế nào mỗi người ca sĩ em nhớ cho là chỉ hợp với một loại nhạc mà thôi nhé em chọn lầm bài không hợp với giọng của mình là hỏng đấy em đọc cho anh nghe thử coi cái list nhạc mà em chọn anh xem có, có hợp với em hay không đâu những bản nhạc nào em nói đi Trường nói một hơi dài, làm cho Hiên ú ớ chẳng biết phải trả lời thế sao. Đành phải đáp gọn. Anh Jimmy, anh lo hết cho em. Em đâu có biết bài nào đâu. Anh ấy bảo em hát bài nào thì em hát bài đó. Trường đã toan không nói nữa, bởi anh biết đây chỉ là một toan tính gạt gẫm của Jimmy. Cho dù Jimmy có thật tâm muốn thực hiện CD cho Hiên đi chăng nữa, thì cũng cần phải có thời gian sửa soạn. Không thể nào vội vã. Để làm bối bác như thế được Anh thấy tội nghiệp tấm lòng ngây thơ của Hiên Nên anh Nhịn không nổi gay gắt nói Jimmy đã biết cái gì về âm nhạc Và nó bày đặt lo cho em Thế nhưng anh hỏi Là em đã làm hòa âm chưa Ai hòa âm cho em Hiên ngơ ngác hỏi lại Anh hỏi cái gì Em chẳng hiểu Làm hòa âm là làm cái gì à anh Em đâu có biết Em tưởng cứ vào phòng thu Thì sẽ có ban nhạc ngồi đánh cho mình hát Giống như em hát ở phòng cha phải không anh? Trường chán nản Thở dài rồi kiên nhẫn giảng dạy, Không Thu CD hay cassette bây giờ không ai làm như vậy Đó là thu live trên sân khấu Còn thu CD thì trước hết Là em phải chọn bài Rồi mướn người làm hòa âm Đại đa số các nhạc sĩ bây giờ đều làm hòa âm trên computer Các nhạc khí cũng sử dụng bằng máy cả Ngoại trừ Khi cần thêm tiếng kèn sát sô Chứ sát sô bằng máy cũng được Thế nhưng âm thanh thì nó hơi cứng Sau khi làm hòa âm rồi Họ sẽ sang qua băng cassette Để em mang về nhà nghe và hát thử Khi nào em cảm thấy mình đã nhuyễn Đã chắc ăn Thì mới đi thu thật Vào phòng thu Chỉ việc mở nhạc lên Và hát vào một track Dành cho vô vocal Nó cũng tương tự như em hát nhạc karaoke Chỉ khác là không có màn ảnh Chạy chữ trước mặt Phải quan trọng hơn nữa là Câu nào em hát sai Hoặc hát rồi mà không hài lòng Thì có thể hát lại ngay câu đó Không cần phải thu lại cả bài Anh đã làm CD cho rất nhiều người rồi Cách đây mấy tháng Anh mới làm cho Judy Cái CD đầu tay đấy Em có thể hỏi kinh nghiệm của Judy Nó sẽ chỉ cho em Em nhớ là hát CD đó. Thường khó hơn là hát live nhé Nhất là khi trình diễn Bởi ban nhạc không theo em Mà khán giả cũng không có bên cạnh Để làm em lên tinh thần Khi ngồi thừa người nghĩ ngợi Dĩ nhiên Những điều Trường nói ra Phải là sự thật Bởi Trường là người đứng đắn Lại sinh hoạt lâu năm trong nghề Nhưng nếu Trường nói đúng Thì tại sao Jimmy Không cho nàng biết những điều đó Nhất là Chưa hề đưa băng cassette Để nàng tập trước ở nhà Thế nàng yên lặng trường vội hỏi Mỹ Hiên Hello Em còn đó không Hiên giật mình vội đáp Em đây Anh cứ nói đi Em chưa chuẩn bị xong Thì đi sang Santana làm gì cho mất thì giờ Trọng trường hơi lớn Làm cho đi giật mình Thức dậy Nhưng Nàng chỉ lật người nằm ngửa Và lại Nhắm mắt ngủ tiếp Nàng đẩy cái cối sang một bên Và hai chân Giang ra hơi rộng trong tư thế Rất mời gọi Trường nhìn thoáng rồi quay đi Bên kia Hiên ngượng ngùng đáp Em cũng chả biết Anh Jimmy bảo em đi thì em đi Anh ấy nói nhạc sĩ và phòng thu Ở dưới Nam Cali Anh ấy đều quen cả Thu lúc nào cũng được Dĩ nhiên trường biết Đây là cái tà ý của Jimmy Chỉ muốn đưa Hiên đi xa để lợi dụng những khoe khoang khoét lác của Jimmy để hù dọa Hiên, để chứng tỏ gã là người quảng giao. Trường cũng đều biết cả. Nhưng chuyện tình cảm vốn khó nói, nên anh chẳng ngại gì, chẳng dại gì mà can dự vào. Đàn ông khi tán gái nói dọc là chuyện thường, chẳng ai chê cả. Trường chỉ muốn Hiên biết rõ về việc thu đĩa, một lĩnh vực rất chuyên môn mà anh có kinh nghiệm nên anh bảo Để lát nữa gặp em anh sẽ nói thêm Tốt nhất là em phone cho Jimmy Hoãn ngay cái ngày đi lại Em chọn bài đi Anh chọn phụ với em Vì anh biết Cái loại nhạc nào hợp với giọng ca của em Có bài rồi Thì em phải hát thử Hát trước để phòng trà cho quen đi Và để biết phản ứng của khán giả Rồi có cần Anh làm hòa âm thì anh sẽ giúp cho Anh không lấy tiền đâu Nhưng anh nói thật em đừng buồn Em thu CD bây giờ thì hơi sớm Em cứ chờ thêm một thời gian nữa đi Để luyện thêm Hôm nào em cứ hỏi đi thì em rõ hơn Em xuất hiện lần đầu mà không tạo được ấn tượng tốt Thì khó cho em về sau đấy Không có lần thứ hai đâu Em còn trẻ đừng có làm gấp Em coi video thấy Như Quỳnh và Thanh Hào không? Thì xuất hiện một lần thôi là nổi tiếng ngay Tại sao? bị họ đủ sức để xuất hiện, đủ khả năng và tự tin để ra mắt khán giả. Thiếu gì người khác chỉ lên video một lần, hát CD một lần, rồi biến. Chìm luôn, không bao giờ gặp lại nữa. Anh nói thật, nếu em chờ được, thì cứ nên chờ đi. Hình nói nhỏ. Vâng, anh nói vậy thì để em coi lại. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng của Hiên không vui. Ở đời, chẳng có ai vui khi bị người khác chê, dù là chê đúng. Nàng nhớ lời Jimmy vẫn thường tán tụng mình, nên chẳng bao giờ lại tin là mình chưa đủ khả năng. Tuy vậy, nàng không dám nói ra những điều ấy, vì sợ làm mất lòng trường. Nàng khôn khéo nhắc trường. Ừ, em biết là em còn hát yếu Nhưng anh Jimmy bảo em là em Là nếu em mà không có gì đặc biệt Thì sức mấy mà ông Cảnh lại mời em Tại con trả thù lao cho em Cao hơn những ca sĩ mới khác Vì vậy cho nên Em mới có ý định là ra CD đó anh trưởng nén tiếng thở dài Và càng thấy tội nghiệp cho con bé ngây thơ Không hề biết là Jimmy Đã phải nộp tiền để phòng trà Để cho hoàn Cảnh Cho nàng hát Cái trò này Jimmy Nghĩ cũng hại thật Bởi nó làm cho Hiên tự đánh giá tài năng của mình quá cao Hơn cái giá trị đích thực Và rồi có lúc Nàng sẽ rất buồn Khi Một phòng trả khác Hay một trung tâm băng nhạc Từ chối mời nàng cộng tác Nàng sẽ kết luận là người ta không nhìn ra cái chân tài của mình Chứ không phải là khả năng của nàng kém Trường chẳng biết nói gì hơn Đành chuyển mục Thôi Bây giờ em sửa soạn đi Khoảng 9 giờ rồi anh sẽ đón Các máy rồi Hiên ngồi Thử người trên giường phân vân nghĩ đến Jimmy Tiến triển thực hiện một cái CD phức tạp như vậy Mà tại sao Jimmy Không nói gì với nàng Về mặt chuyên môn Nàng tin là trường nói đúng Và nếu thế thì nàng đi Santa Ana làm gì Bên giường bên kia Hậu đã thức giấc từ lâu Nhưng Nằm in lặng Nghe mẫu đối thoại giữa Hiên và Trường Thoạt đầu Hậu tưởng người trong phone là Jimmy Bởi chỉ có Jimmy Hay gọi điện thoại thật sớm Nhưng theo dõi một lúc thì hậu mới biết không phải là Jimmy Hậu đoán là hoàng cảnh Chủ phòng trà Nhưng nghe thêm một lúc nữa Thì hậu lại thấy mình nói sai Chị cho Hiên Chị chờ Hiên vừa cúp phone Là quay sang tò mò hỏi ngay Ai vậy Sáng sớm nói gì mà nói dai thế Hiên buồn rầu đáp ăn Trường trưởng ban nhạc đó Hôm nọ chị gặp rồi mà Chị còn nhớ không Hậu nằm úp Ngóc đầu đến đáp Nhớ chứ Thì ông ấy lúc nào ông đội nón chứ gì Công nhận Ông ấy đội nón vào thì coi trẻ Và bà bỏ nón ra Già đến 10 tuổi Nhưng mà ông ấy không nói gì Hiên Tụt người xuống xỏ chân vào dép và bảo Chuyện dài lắm Nhưng em phải đi tắm rồi sửa soạn Ngay mới kịp Vì 9 giờ rưỡi thì anh Lê Lê lại đi đón em Lát tới về em sẽ kể lại cho chị nghe nhé Hậu ngồi lên tròn mắt nhắc sang qua ngày bảo với tao là bữa nay đi Nam Cali Hậu chán nản lắc đầu Thì em cũng định như vậy Thế nhưng thôi chắc em chẳng đi nữa đâu Hóa lại dịp khác vậy Nàng nhấc phone gọi Jimmy. Nhưng gã vừa phóng xe ra studio. Hiên nhắn tin lại trong answering machine, bảo gã đừng đến đón rồi hiên đi nhanh vào buồng tắm, bật đèn và nhìn mình trong gương. Lần đầu tiên, nàng thấy hơi thất vọng về Jimmy, người mà nàng vẫn cho là rất chu đáo trong mọi công việc lớn nhỏ. Thế mà, chỉ riêng việc thu CD cho nàng thì Jimmy Để tỏ ra lơ là thiếu chuẩn bị Bên nhà trường ăn vừa điện thoại khắp lượt Cho ban nhạc và ca sĩ Thì vô đi Cũng thức dậy Ngồi lên và ủ rũ tựa lưng vào vách Cổ nhân bảo Không nên nhìn một người đàn bà vào buổi sáng Khi họ vừa thức dậy Người Trung Hoa từ ngàn xưa cũng đã có câu Một người đàn bà đẹp Thật ra chỉ có ba phần Là nhan sắc trời cho Còn bảy phần Là do người đàn bà Biết cách Làm đẹp cho chính mình Trường nhớ lại câu đó Thoáng nhìn đi, Rồi mỉm cười quay đi chỗ khác Anh nâng tắt cà phê uống cạn rồi bảo Em ngủ nữa đi Dậy làm gì Anh đi bây giờ Em cứ việc nằm nhà mà ngủ Khoảng trưa thì anh về Judy chưa kịp đáp thì lại có tiếng phone reo. Trường nhấc vội lên tưởng là hoàn cảnh nhưng hóa ra là Mậu. Anh đưa mắt nhìn Judy và ngạc nhiên nói: Ủa, Mậu em muốn gặp Judy hả? Chờ anh một chút. Trường hạ ống điện thoại xuống lấy bàn tay, biệt ống nói lại và những mắt bảo Judy Mậu muốn nói chuyện với em này. Giô đi ngẩng lên Giữ mày gắt nhẹ Sao mới biết chỗ này mà ông ấy gọi lại Trường nhún vai Chắc là tại ông Cảnh nói Tại lúc nãy ông Cảnh có phone lại nhà Em mời em đi ăn sáng Không có em ở nhà ông ấy phone lại đây Nhưng anh thấy em mệt Nên anh không đánh thức Em nói chuyện với mậu nhé Giô đi Vẫn ngồi yên tại chỗ. Cặp mắt đỏ lử ngước lên. Nghiêm nghị bảo trường. Anh nói với ông ấy dùm em là không có gì để nói nữa. dứt lời, nàng đứng dậy. cúi đầu, đi về phía phòng tắm. trưởng hỏi theo. Em dậy rồi thì đi ăn sáng. Với anh luôn nhé. Có một cảnh và đủ mọi người. Chú đi, không nói gì. Và quất hẳn bên trong. Và đưa tay khép cửa buồng tắm lại. Trường nhìn theo rồi thở dài. Tiến lại mở cánh cửa chính. Bước ra sân. Cố ý tìm một chút không khí trong lành. Của buổi bình minh.